Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 8 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé Bộ chuyện này khó ghê, bây giờ mình vẫn chưa biết là mình có thể tiếp tục theo đồng bộ này nữa hay không ừ. Rất là nhiều ý kiến để đại cho mình Gần như là 50-50, rất khó cho mình Mà hiện tại trong quá trình tìm bộ chuyện, một bộ chuyện nữa phù hợp các tiêu chí thì nó cũng hơi khó Và cũng rất nhiều người đã đọc rồi Nhiều bộ chuyện mọi người inbox cho mình thì Khá nhiều kênh đọc rồi Mà khi đọc rồi thì Nó cũng khó cho kênh mình phát triển được Dù là giọng đấy có hay hay không Vẫn như là cái giọng máy thì không thể tránh được rồi Một số Rất nhiều kênh là cái giọng là Google thì đấy mình không không nói những cái kênh đấy Những kênh mà người đọc Thì cũng có khá nhiều kênh đọc những bộ chuyện mà các bạn Tư vấn cho mình bình thường các bạn tư vấn thì các bộ truyện nó quá là nổi rồi Nổi quá nên Dĩ nhiên là sẽ có người đọc Về giọng đọc thì mình không nói Nhưng mà khi đã có người đọc rồi thì, thì Kênh mình nó cũng Cũng khó phát triển Bởi vì bây giờ các bạn đã nghe rồi ấy. Thì Nhiều bạn nghe được cả giọng Google Thì dĩ nhiên là kể cả người đọc hay hay là không hay Thì các bạn nghe được hết Thì ảnh hưởng đến lượng view thế là mình nói nói thật như vậy. Các bạn cứ có thể vẫn inbox giúp mình nhé, inbox mình. Những bộ truyện nào các bạn cảm thấy nó nó hay, Và nếu mà chưa ai đọc thì càng tốt. Bây giờ thì xin mời các bạn cứ vào tiếp theo một tập nữa của bộ truyện Cạo Thế Chí Vương nhé. Bởi vì đầu bộ truyện này nó vẫn còn đang nhân vật chính đang nhoi nhoi đi chơi, nó chưa vào chính đâu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 Nhất kiếm khuynh thành Hàn Tích Vũ tu vi tiên thiên cấp 2 Kiếm pháp không tồi Trần Nguyên bao trùm thân kiếm Một trận hồng quang nổi lên Khí thế rất là sắc bén Lâm Phàm giờ khắc này không phục Cái gì gọi là lấm la lấm lét Khuôn mặt của bồn đại gia gọi là trong sáng thiện lương Dám nói là lấm la lấm lét sao? Keng một tiếng Nữ hài tử Không nên một lời không hợp đã động thủ nha Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ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 Khúc hướng ca lại lần trốn rất kỹ Rất khó tìm được Cho nên giờ vẫn bình yên vô sự Đạo đau khí kia Dù là Tăng Thiên Hạo cũng không dám nói Có thể đỡ được Ngay lúc Tăng Thiên Hạo chưa bị lửa mạng Lại phát hiện có một bàn tay nho nhỏ rất bình thường Chìa ra đỡ để đau khí bá đạo kia Con mắt của Tăng Thiên Hạo Xuyên đã lồi ra ngoài Điều này là có thể sao Lâm Phàm nhìn khúc hướng ca Tiền thiên cấp 4 Tu vi coi như tạm thạm So với mình cao hơn hai bậc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 Tăng Thiên Hạo cũng không trần chờ Mang theo mọi người lập tức rời đi Khúc hướng ca muốn đuổi theo Nhưng thấy người thần bí kia vẫn không nhúc nhích Thì cũng không dám lộn xộn. Khi đám người Tăng Thiên Hạo đi khuất Lâm Phàm nhìn Khúc hướng ca mỉm cười Tốt lắm Ta nghĩ ta cũng nên đi Khúc hướng ca sần sốt lập tức Kịp phản ứng Khốn kiếp Dám đổ dẫn với ta Xem chiêu Ngũ hồ đoạn môn trảm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 chị có thể mong tiền bối khai ân tha cho một mạng. Khúc Hứng Ca làm thổ vì cũng đã được một thời gian, không chỉ tâm ngoan thủ lặt mà ở lúc nguy hiểm cũng biết nên làm thế nào để tự bảo vệ mình. Người trước mặt này nhất định là một cao thủ, muốn từ trong tay của cao thủ chạy trốn qua thực là đàm mơ giữa ban ngày. Vậy thì cách duy nhất là ngoan ngoãn để được khai ân. Tiền bối, ta biết sai rồi, cầu ngài xin tha thứ. Khúc Hứng Ca cầu xin tha thứ nói. Tiền bối này hành sự quá gì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 lâm phạm cười khoát tay hứng hờ nói hộ môn đao thượng phẩm của khúc hướng cả bị gãy thành ba đoạn lâm phạm thu lại cả luyện chế thành ba thanh trường kiếm trung phẩm một trong đó là để bồi thường đa tạ lâm tiền bối tăng thiên hảo cảm tạ nói tiền bối quả nhiên là tiền bối ra tay cũng đã bất phàm một thanh binh khí trung phẩm nói là bồi thường đã bồi thường lâm phạm thấy thời gian không còn sớm vẫy tay từ biệt đám tăng thiên hảo sau đó tiến vào thành thị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 Cái gì mà âm dương nghiệt thể Màu thả lão tử ra Thể chất yêu nghiệt bực này Lại bị ta phát hiện Chuyện này không uổng, Vậy thì theo ta rời đi Còn những con kiến này Biến thành cho bụi là xong Tông hận thiên Cũng không quản khúc hướng cả lầm bầm nói Thế nhưng khi tông hận thiên Chuẩn bị động thủ Tiêu diệt hạ thủ khúc hướng cả Thì đột nhiên ngẩn ra Một cái Hai Tám Hai mươi bốn cái Điều này sao có thể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 Lâm Phạm xác định thị vệ không có đuổi theo Thì mới thờ phào một hơi Hắn lại tiếp tục thăm dò thêm mấy nơi giàu có nữa Cốt để quen thuộc tình huống còn xuống tay Cổng học viện thiên phủ Lâm Phạm cũng không biết mình đang đi đâu Thế nhưng khi vừa tới học viện thiên phủ Lâm Phạm lại dừng bước Ở trên cổng có hai cách thông báo Thông báo khiến cho Lâm Phạm lâm vật trầm tư Mình bây giờ khuyết thiếu Một thân phận Học viện thiên phủ này hiện giờ một bên là tuyển đáo sư Một bên chính là tuyển học viên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 Ngồi trước bàn tuyển dụng là một gã mập có bộ dâu cá chê Hắn hắn có thấy người đến báo danh. Thì lập tức tinh thần phấn chấn ngồi thẳng người. Muốn làm lão sư. Gã mập tinh tế đánh giá Lâm Phạm. Trong mắt tòa ra một tia hào quang. Đúng vậy. Lâm Phạm gật đầu. Tốt. Lão sư Học viện Thiên Phủ chúng ta có đãi ngộ rất lớn. Thế nhưng trước hết giao 10 lượng bạc phí báo danh đã. Mập mạp cười nói. Lâm Phạm cũng không có để ý nhiều hay ít.